Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắng sợ hãi nhất chính là việc đem cửa đẩy ra sẽ có tiếng động rất to. Thế nhưng tình hình đặc biệt lúc ấy không có xuất hiện tiếng động gì, làm cho cô thực sự mừng rỡ, thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng. Đậm tác nhanh chút nhé, còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm đâu. Cô tự nói với chính mình. Sau đó xoay lưng nhấc hành lý ra khỏi cửa, lại xoay người cẩn thận đem cửa đóng lại. Trước đóng cửa phía trong. Sau lại đóng cửa bên ngoài Thầy cẩn thận dùng chìa khóa đem cửa sắt khóa lại Khách một tiếng vang lên Kỳ đã xác định khóa trên cửa sắt đã được khóa Cô ôm lấy hành lý Lập tức chạy đi Tuy rằng đã sắp dạng sáng Đường cái không có một báo người Nhưng chỉ cần nghĩ đến tiếp theo Cô có thể thấy được học trưởng Còn có thể nằm ở trong lòng hắn Cô liền tuyệt không sợ hãi Học trưởng đợi em một chút Em đến đây trừ tự tự cùng Tăng Thịnh Kiệt Đã kết giao hơn 2 năm, gần mau 3 năm, khi cô vừa lên năm thứ ba thì quen biết vị thạc sĩ học trưởng này. Cô còn nhớ rõ ngày đó, cô đến thư viện mượn sách, bởi vì quyển sách cô muốn đang để ở rất cao, cô lại lười đi tìm cây thang, chỉ ngay ở trên kia chỉ cần với tay nhón mũi chân lên thì sẽ với được. Cô không biết là lúc đó hắn đang đứng ngay đằng sau cô nở nụ cười. Thân hình cao lớn tùy tay dỗi ra, liền thay cô đem quyển sách kia lấy xuống cho cô. Còn tươi cười nói với cô một câu Cẩn thận chút Từ đó về sau, cô liền cùng hắn phát triển quan hệ Mỗi lúc cô cùng hắn gặp mặt Đều là những lúc cô bất cẩn Lúc đó hắn luôn hô Cẩn thận chút, cẩn thận chút Về sau, bất chỉ bắt giác Hai người càng ngày càng khăng khít Cuối cùng biến thành người yêu Cô không thể xác định Mình là khi nào bắt đầu thích hắn Chỉ biết là hắn đối xử với cô tốt lắm Thực rất yêu cô Thường làm cho cô cười thành tiếng Hơn nữa, hắn thực sự rất tôn trọng cô, khi hôn môi cô cùng ôm cô, chỉ cần cô chống tay nói tiếng không thì nhất định hắn sẽ dừng lại, chưa bao giờ bắt buộc cô tiến thêm một bước thỏa mãn dục vọng của chính mình. Trước đêm tốt nghiệp, học trưởng cho cô chìa khóa nhà hắn, chỉ nói với cô một câu, anh hy vọng em giữ nó. Ngay tại kia một khắc, cô quyết định phải gả cho hắn. Sau khi về nhà, cô lập tức nói với ba mẹ cô muốn kết hôn, không ngờ lại bị phản đối quyết liệt cô thương tâm thất vọng nói cho học trưởng chuyện người nhà phản đối, không ngờ hắn ngược lại còn đứng về phía ba cô mà giúp nói đỡ cho ba mẹ cô. Hắn nói không có cha mẹ nào hy vọng con gái sau khi tốt nghiệp đại học liền lập gia đình. Hắn nói bà mẹ phản đối là do luyến tiếc cô xuất giá quá sớm. Hắn nói bà mẹ nhất định cảm thấy cô tuổi còn trẻ, hẳn là nên gặp gỡ nhiều người rồi mới nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự thì có vẻ thích hợp hơn. Huống hồ Hắn vẫn còn đang đi học, sự nghiệp chưa thành, cũng không dám tới cửa cầu hôn. Ngày đó, hắn nói thật nhiều, làm cho cô cũng có chút xấu hổ, nhưng là càng kiên định chính mình quyết tâm phải gạ cho hắn. Dù sao, không phải người đàn ông nào cũng sẽ thay nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai nói chuyện. Có con rể tốt như hắn, cô không hiểu ba mẹ ngay cả người hắn còn chưa có gặp qua liền phản đối. Rốt cuộc là phản đối cái gì? Nói tóm lại, Bởi vì lời hắn nói cô đã thực an phận Là một cô con gái ngoan ngoãn trong nửa năm Không nhắc lại chuyện muốn kết hôn Đến tận khi chị hai, chị ba đều kết hôn Tâm tưởng muốn kết hôn của cô mới lại một lần nữa sao động lên Sau đó cô lại đề cập đến chuyện này Nhắc đi nhắc lại liền chọc giận ba mẹ Không chỉ có nói là sẽ giam bể cô ở trong phòng Thậm chí thật sự bắt đầu can thiệp Hạn chế tự do của cô Sống đến 23 tuổi Trước phòng đột nhiên có người gác cổng Mỗi đêm trước 9 giờ phải về nhà Ngày nghỉ nếu muốn đi ra ngoài Còn phải xin phép trước Hơn nữa phải nói rõ ràng cùng ai Đi ra ngoài, đi nơi nào Mấy giờ trở về linh tinh Thật là sắp đem người khác bước đến điên Cô đã là một cá thể độc lập Có tư tưởng cùng tình cảm của chính mình Vì sao không thể làm theo ý mình Nhất định phải bị cha mẹ vô lý quản thúc Cô càng nghĩ càng bất bình Càng nghĩ càng không muốn Suốt cuộc nhịn không được Làm ra kế hoạch đào thoát Chuyện này cô cũng không có nói cùng học trưởng Chỉ sợ hắn lại nói với cô một đống lời muốn cô thông cảm cho cha mẹ Sẽ làm cô xấu hổ không nhấc nổi đầu Cuối cùng lại bị hắn thuyết phục Ngoan ngoãn về nhà làm hiếu nữ Cô rõ ràng sẽ không nghĩ như vậy Cho nên lần này cô quyết định tiền trảm hậu tấu Trực tiếp bảo đến nhà hắn Rồi mới nói sao Dù sao cô cũng có chìa khóa nhà hắn Cũng không sợ hắn không cho cô vào cửa Mang theo túi hành lý tư trang, chữ tự tự tâm tình bay lên, tiêu xái đi ra thang máy, đi đến trước cửa nhà bạn trai, lấy ra chiếc chìa khóa trong ví tiền mà cô chưa bao giờ sử dụng qua. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net